Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đắt đầu ngoài ngoài Ánh mắt ngấn lệ lướt trên thân thể Nhộm đầy yêu huyết của tiểu chu Mếu máu mà đáp Tiểu chu đứng mắt nhìn quanh Thế phản binh đang từ từ Xếp chặt vòng vây Nó biết thời gian không còn nhiều Cho nên mới lên tiếng quát mắng tiểu ngập Điều này mà trước đó Nó chưa làm bao giờ Còn bé này ngốc Ý tật đã quyết mồi còn rông dài Ta mới chết thật đó Bám theo sau ta đừng nói nữa." Nói đoạn Tiểu Chu một lần nữa gầm mình phóng ra gai nhọn, nhắm cửa chính lao ngục phóng đi. Một loạt tiếng lông nhọn cam trên thân thể phản binh vang lên, cùng lúc đó hai thân ảnh to lớn lao nhanh về phía cửa ngục. Tiểu Chu sau một hồi liều chết phóng lông thì đến hiện tại đã biến hóa trở về nhân dạng. Phi trước mẩn vòng vây đâm mỏng đi rất nhiều. Tiểu Ngọc nhờ đó mà giúp sức phóng lông thẳng qua. Cà ca, Huỳnh nhất định phải kiên trì. Thành âm mang theo sự lo lắng của Tiểu Ngọc chuyển lại, khiến Tiểu Chu chỉ biết nở một nụ cười khổ. Giả đây thân thể nhỏ bé của một hài tử 14 tuổi, đang nằm giữa trùng vây của một đám phản binh vài u thịt bắp. Thử hỏi nó làm sao mà kiên trì đây? Nghĩ tới tình cảnh trước mắt nhất định là một hồi khổ chiến, Tiểu chủ hai mắt toát lên tinh quang, yêu khí trên thân cuộn lên ngùn ngụt, quấn chú trên hai nắm tay nhỏ nhắn. Lưng tựa cửa ngọc, chân đạp đất dậy lớn tiếng, nhắm đám phản binh đang lảo tới mà quát: "Kẻ nào dám tới chết không toàn thây." Sự uy áp truyền theo thanh âm của một hai từ chưa trưởng thành, khiến đám phản binh thuật đầu còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó dưới sự thúc dục của tướng lĩnh thủ ngục, Tất cả họ hét vung lên kiếm giáo liền liều chết tiến lên. Tiếng binh khí va đập, tiếng kêu thét đầu đớn vang lên không ngớt, chằng diện cương ngục tham thiết vô cùng, chỉ thấy máu đỏ vấy khắp trụ, yêu huyết tựa mưa phùn. Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Ở phía sau lão ngục tiểu túy dường như cảm thấy được khí tức của tiểu Chu dần yếu đi, mơ hồ sắp tắt, dưới sự lo lắng nàng há miệng phun ra nọc độc. Nhằm ngăn trở Hắc Bạch Nghị Quỷ, kẻ đó uốn lượn lao nhanh về phía cửa ngục. Nào ngờ hai kẻ kia nhìn là âm hồn bất tán, bám giết nàng không bỏ, khiến Tiểu Thúy dù lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì. Phế Trưng còn người của chúng ta sao? Mình ngẩn nhìn thấy sự lo lắng hiển hữu nơi ánh nhìn của Tiểu Thúy thì lớn tiếng hỏi. Tiểu Thúy ra sức đối nghịch vội vã gật đầu. Thế vậy Minh ứng liền liếc hướng nhìn về Minh Độ mà nói, "Huynh ngẩn ngơ chống đỡ một chút, ta tới đó tiếp ứng cho hai đứa nhỏ." Nói đoạn Minh ứng nhanh chóng lao đi. Ngay lúc mà Minh ứng sắp tiến tới phía trước lồng ngục thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên, kéo theo sau là tiếng hò hét mắng chửi vang vọng. "Còn mẹ các ngươi lại dám đầy ai láo tứ trong ngục tối, hôm nay ai độ các ngươi thì độ, lão tử thì không độ." Chứng chỉ bới khiến chồng mình ứng chú ý, hắn nhanh chóng nhận ra thanh âm kia là của một tổng gia đệ tử viên quang tử. Người này tên gọi Võ Tư, vốn là một thợ săn vì muốn giải đi sát nghiệp, cho nên ẩn cư dưới núi tu hành. Mấy ngày trước nhìn thích đệ tử viên quang tử rời nối tiến về Tây Đảo, hắn một mực xin theo, nào ngờ mới đặt chân tới tấp bị phản binh khi dễ. Đến hiện tại có lẽ nộ hòa đắt xung thiên, chỉ e là những phận binh kia phe nầy khó sống. Vừa nhận ra thanh âm của võ tư trong lòng của Minh ứng đã phấn khích vô cùng, nếu võ tư xuất hiện tại đây thì nói rõ những nhân sĩ huyền môn đã thoát ra được. Sự tình phát sinh khiến thế cục dần xoay chiều. Đám phận binh lúc trước đông đảo uy thế vô cùng lớn, nhưng đến hiện tại dưới sự tức giận của đám người huyền môn Ai nệ đều thân thủ bất phàm, đám phản binh mau chóng bị đánh cho tan tác, mũ giáp gươm đao ném chồng chất trên đất, họ như bò chạy tán loạn. Tiểu Chu ca ca, huynh đừng chết, đừng chết mà. Trong đám hỗn loạn phía cửa ngợp tiếng khóc của Tiểu Chu vang lên the lương, trong tay của nó thân thể Tiểu Chu bê bết yêu huyết, da thịt lưu lại vô số vết thương, từ trong cửa lớn của Lão ngục Minh Lượng thiền sư bước ra, Mã Tây tham cảnh của Tiểu Chu, lão màu trắng tiến lại xem xét. Mấy đầu mày bạc nhanh nhúm, nhưng sau đó lại giãn đi, biến hóa trên nét mặt minh đường thiền sư, khiến Tiểu Ngọc lòng ôm hy vọng vội lên tiếng. Tiểu... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net